Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 22 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thủy giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Green Star chia tay Quả như Fernando dự đoán, Kim gặp không ít khó khăn trong bài làm của mình Cô làm bài miệt mỏi và mỗi sáng lại gửi email cho anh. Fernando sửa bài cho Kim từng chút một và viết hẳn một giáo trình soạn riêng cho cô. Kim càng làm càng hăng và nghĩ chắc Fernando càng đọc càng mừng vì cô gần đến đích. Thế nhưng, khi Kim bảo cô đã hoàn thành bài thi và sắp nộp cho xong cho rồi, Fernando hốt hoảng gọi về sạc cho cô một trận tơi bời. Em khủng hả? Tất cả những gì tính toán đó chỉ là một phần của bài thi thôi. Giáo sư Botlock sẽ cho em chết liền tức khắc, em còn phải làm thêm phần nghiên cứu thị trường, khả năng hòa vốn và các phần phụ lục nữa. Kim lại tiếp tục làm bài, cô ải quá và thường hay bực tức nghĩ, Fernando quá lo xa. Kim vào thư viện tìm đọc lại những bài thi năm ngoái đạt điểm cao, chúng cũng đơn giản chứ không cầu kỳ như Fernando bắt buộc. May mà Fernando không làm giáo sư, nếu không cần giết sinh viên dã man hơn cả Botlock nữa. Tuy nghĩ thế, nhưng Kim không dám cãi lời anh. Fernando đi Mỹ một tháng về, Kim vẫn chưa làm xong bài thi vì khối lượng quá đổ sộ. Cô tự nhủ. Bài thi học kỳ mà còn cực khổ hơn làm luận văn. Lần này ông Potlock mà cho rớt, mình sẽ gọi thẳng vào mặt ông là porno. Fernando cầm sắp bài dài mấy chục trang của Kim ra lệnh. Em bảo vệ thử trước anh đi, nếu anh cho qua thì mới hy vọng giáo sư Potlock cho em đậu. Kim ngao ngán Hời, anh còn khó hơn ông ấy nữa Làm xong bài thi này á Em giành việc thành lập doanh nghiệp Còn hơn cả một chuyên gia thứ thiệt ý Vậy thì tốt Kim bảo vệ bài thi với Fernando xong Thấy anh có vẻ hài lòng Cô háo hức hỏi Theo anh, giáo sư Botlock sẽ cho em điểm B hay A Fernando nhún vai Em không nên quan tâm đến điểm nhiều như vậy Nếu anh là Botlock Dù em có làm tốt đến đâu, thì anh cũng chỉ cho em điểm đủ đậu thôi. Kim ngơ ngác. Tại sao chứ? Fernando đưa tay vuốt tóc cô, cười rất bề trên. Em còn ngây thơ lắm. Kim nhảy dựng lên. Là sao? Fernando bật cười. Vì em thi lại, thi lại thì chỉ được 60%, đủ đậu thôi không lẽ Botslock tự nhận mình đã lỡ tay tàn sát một sinh viên giỏi ở lần thi trước nên lần này mới cho điểm cao như vậy. Kim bán tín bán nghi nhưng khi cô đi thi quả thật giáo sư botlock tuy có vẻ rất ngạc nhiên vì cô làm bài quá kỹ vẫn chỉ cho cô đủ điểm đậu sau khi gặng hỏi nhiều lần. Có ai làm dùm em không? Kim thở dài ngao ngán. Cô dám hỏi ngược lại sát thủ máu lạnh. thầy truy nã em nãy giờ. Cả tiếng đồng hồ rồi mà còn không tin vào khả năng phán đoán của mình sao Bót liếc cô một cái để lạnh lùng Rồi nói tạm biệt Kim ra khỏi phòng thi Cô ẻo ải gọi điện cho Fernando Xong rồi anh đoán hay như thần Ông còn gặng hỏi Có ai làm giùm em không Làm em tức điên lên được Fernando cười lớn trong điện thoại Anh dặn cô chờ mình ở bãi giữ xe Anh cũng gần xong việc rồi Để anh chờ em về luôn Ủa? Fernando thấy Kim đang ngồi tiêu nghỉu ở bậc thềm Sao mặt em tối hù vậy? Kim ngơ ngác hỏi lại Tối hù là sao ạ? Bình thường, thấy sáng sủa lắm, hào quang túa ra tùm lum. Fernando lại dở dọng trêu chọc ra Thi xong rồi sao không thư giãn đi? Em thấy mình cực khổ nhiều quá Mà thành quả thu được Chỉ là cái nhìn nghi ngờ của ông Botlock Và số điểm thấp lè tẻ Fernando làm bộ quạo Chứ anh thì sao Anh có thi đâu mà cũng cực khổ Ở Mỹ đồng nghiệp toàn đi hộp đêm chơi Còn anh bảo về khách sạn lo sửa bài cho em Khuya nào cũng 2-3 giờ sáng mới ngủ Và anh thu được cái gì Được cái bộ mặt bí sĩ của em đấy Kim bật cười Cô lọn lẹn, Em quên chưa cảm ơn anh Fernando không đáp Anh nhún vai tỏ vẹ không thèm rồi nói Thôi mình về đi Giờ mỗi lần nói về Có nghĩa là họ sẽ về nhà Fernando Nơi có cái bếp nhỏ sạch sẽ Và căn phòng ngủ ấm cúng của anh Đã từ lâu Fernando và Kim không muốn đề cập đến những gì diễn ra Sau khi cô tốt nghiệp Họ tránh không nói về viễn cảnh Kim sẽ quay về Việt Nam Và tương lai của hai người không thể ở gần nhau Dù không muốn nghĩ đến Kim vẫn thường tự hỏi làm sao cô có thể chịu nổi cảnh không có Fernando kể bên chăm sóc. Về đến nhà, Kim nhìn Fernando hỏi thật thà. Anh thấy em đỡ tối hù chưa? Làm Fernando không nhịn được cười. Anh gần như lao vào cô với những nụ hôn rồn rập. Lúc buông Kim ra, Fernando cũng thật thà không kém, thú nhận. Nè, anh ước gì em đừng đem ba cái chuyện thi cử học hành của mình ra làm phiền anh nữa. Ở Mỹ, anh nhớ em kinh khủng. Mà về đến nơi chỉ toàn nghe chuyện ông Botlock Kim nhìn anh nghiêm túc Nhưng nếu anh không dạy em Thì em cũng không yêu anh đâu Fernando làm ra vẻ đau khổ rên rỉ Trời ơi lợi dụng Làm Kim phải dụi đầu vào ngực anh vỗ về Thôi mà thôi mà Họ ôm ghi lấy nhau Và ước rằng thời gian đừng trôi nữa Kim đã bảo vệ xong luận văn cao học Hội đồng chấm thi đa phần tỏ vẻ thân thiện Chỉ có giáo sư trưởng khoa hay hỏi nhiều câu gài bẫy Họ bảo cô ra ngoài chờ hội đồng họp lại Kim thấy lòng trống rỗng Một năm học đã dần trôi qua Và cái giờ phút cuối cô sắp đến đích Lại đơn điệu đến như vậy Kim đã đề nghị Fernando đừng đến Với lý do thấy anh cô sẽ còn run hơn Sau khi hội ý nửa tiếng Cuối cùng, giáo sư trưởng khoa thay mặt cho hội đồng thi báo tin cho Kim. Chúc mừng em, em đã bảo vệ thành công. Vậy là coi như em đã hoàn thành khóa cao học trong một năm. Ông ta ngừng lại, nhìn xoáy vào mặt Kim. Điều này thật tình hồi đầu năm tôi không nghĩ em sẽ làm được đâu. Kim gật đầu cảm ơn ông, lòng tự hỏi phải chăng mình vẫn còn bị phân biệt. Cô tìm gặp giáo sư Petley đang lăn xe ra. Thầy. Cho em cảm ơn thầy một tiếng ạ Không cần đâu Giáo sư có vẻ mệt mỏi Em đã nỗ lực rất nhiều mà Kim ấp úng Dạ nhưng dù sao Tôi rất tiếc Vì kết quả hội đồng thi chấm em không như tôi dự đoán Đáng lý Em có thể đậu cao hơn Nhưng thôi Vượt qua chính mình là quan trọng nhất Kim đứng lại suy nghĩ Có thể giáo sư trưởng khoa không muốn công nhận một người nước ngoài có nền giáo dục đáng lo ngại như cô. Kim thở dài rồi vào thư viện. Cô định gửi email báo tin cho gia đình ở Việt Nam, mình đã hoàn thành không được xuất sắc lắm khóa học cao học, nhưng dù sao cũng vượt qua chính mình. Cô ngạc nhiên, trong hộp thư có email của giáo sư Bót Ông ta còn muốn gì nữa chứ? Kim đọc thư của potlock xong Thì không còn tâm trí nào viết cho ai khác Cô đóng hộp thư mình lại Và chạy đi tìm Fernando Anh đang làm việc chăm chú Trong phòng của mình Kim ào vào như một cơn gió Rồi khóa trái cửa lại Fernando ngẩng lên ngạc nhiên Chuyện gì vậy Đừng có nói với anh là em bảo vệ luận văn không thành công đấy nhá Kim thở dốc nói Dĩ nhiên là thành công rồi Anh đã duyệt qua thì ai dám cho rớt chứ Thế rốt cuộc, thì chuyện gì nữa đây? Fernando lắc đầu hỏi. <cười> 매일 난 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요 보고 봐 보고 봐서 그대가 보고 봐서 이제 난 습관처럼.